Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FC đình Duy. À, quý vị cùng các bạn thân mến, thật là không ngờ những cái viên hồng ngọc ruby của nhân vật hùng trong những kẻ lắm tiền lại giá trị như vậy. À, không biết quý vị khán đánh giả, các cô các chú, các anh chị thì có ai đang sở hữu những cái viên hồng ngọc ruby như vậy hay không? đình Duy thì chắc chắn là không có những cái viên ngọc như vậy rồi. À, tuy nhiên thì cũng qua các tác phẩm, Qua những uh, câu chuyện được đọc thì uh, cũng được biết là đúng những cái viên hồng ngọc đấy mà màu uh, tiết bổ câu và ngoài ra thì khi chiếu ánh sáng vào uh, nó tỏa ra năm cái cánh ánh sáng như kiểu một ngôi sao thì là những viên ruby mà có chất lượng rất là tốt và rất là hiếm có. Thì uh, như vậy là anh hùng của chúng ta bằng một cơ duyên uh, đẹp dai hay là như nào đó được cái cô tướng cướp cố yêu và chẳng may cô ấy bị rắn độc cắn chết và toàn bộ cái Tài sản tích cóp được của cô ta trong rất nhiều năm đi đào đãi, đá quý đã thuộc về anh Hùng. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nhân vật Hùng của chúng ta sẽ xử lý như thế nào với cái lô ngọc quý mà có được như vậy. Và anh ta có thực hiện cái lời hứa của mình đối với chủ nhân của những viên ngọc đó hay không. Và Đình Duy hy vọng rằng, mà cũng chắc là có thôi. Tại vì anh Hùng anh cũng là một người... Có học, có đạo đức sinh ra trong một gia đình cơ bản Gia giáo như vậy Thì cái việc nhà giữ chữ tín cũng như là giữ lời hứa Thì chắc chắn là có thôi à, Và ngay sau đây, không để mất thời gian của mọi người Chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 9 Những kẻ lắm tiền Sao hôm nọ anh không đi đón em Bội hoan nhỏ nhẹ hồi hộp Anh bắt được thư em chứ? À, bắt được và cũng muốn đi đón em nhưng buổi họp đầu tiên anh phải có mặt ở bệnh viện Hùng nói Hai người đã ra khỏi bóng tối đi ra một con đường lớn mới mở có vỉa hè rất rộng và những cái quán giải khát những bộ ghế mây cho khách tiếng nhạc sập sình và những bộ đèn sặc sỡ nháy liên hồi Anh không bao giờ vào những cái quán như thế Ta ra chỗ vườn hoa kia kìa Nhiều đêm em đến nhà anh Đứng mãi dưới gác rồi về. Bội hoàn nói khi hai người chọn được một chiếc ghế bỏ không dưới một gốc cây chỗ vắng vẻ. Hình như anh ghét em lắm hả? Giọng nói cuối cùng của bội hoàn vừa xót ra vừa giận dỗi gây gắt. Bất giác cùng quay phát lại nhìn thẳng vào gương mặt cô gái. Đôi mắt trong trẻo đen láy, gương mặt bầu bầu hiền hậu và trinh trắng. Một vẻ trẻ trung, lành mạnh, khỏe khoắn, rắn giỏi cặp môi hình trái tim Mà những sợi lông tơ bên cặp má có dấu lỗ đồng tiền khi mỉm cười và hùng vẫn thấy lòng khe khẽ rung động chỉ suýt nữa anh quàng tay ôm trầm lấy cô gái nhưng một hình ảnh khác trắng gần lướt qua như một tia chớp khiến hùng như tráng vắng và dựa lưng vào ghế đã buông một tiếng thở dài nặng trĩu anh sao thế Bội hoàn như đang chờ đợi một gương mặt mạnh mẽ và xúc động cúi nhanh vào mặt cô bỗng giật mình kêu lên không sao cả. hùng lắc đi lắc lại cái đầu to lớn đầy tóc trên cạnh ghế đá. không sao cả. anh nói và cầm lấy bàn tay mềm mại dịu mát của cô gái. bồi hoàn đầy yên lặng như thế rất lâu. mấy đứa trẻ đuổi bắt nhau hò hét ở mỹ chạy ra dần. xe cộ đi lại trên đường mỗi lúc một thư thớt. mấy cặp trai gái ngồi trên các ghế đá đã đứng lên lững thững bước đi. vừa rồi em có nói về lý thuyết áp dụng laser vào y học. hùng hỏi chợt nhớ đến ông tấn. Biết đâu lý thư đấy có thể giúp được cho anh ở chỗ công ty của ông chú. Đúng thế, nhưng mà sao anh? Bội hoan hỏi, mất mê những ngón tay to lớn chai sạn của Hùng, gớm tay chân gì mà như những gọc kim thế này. Đó là kết quả của những ngày moi đất giỏi giữa đồi, dưới cái nắng như thiêu và gió lào như bão. Anh thật là một chàng trai hùng mạnh, bội hoan thủ thị, và nói chung gia đình anh, ai cũng có bản tính khác người cả. Hoài làm ở viện cũng như thế, không ai bắt nạt được nó. Câu chuyện đến đó thì dừng lại. Đêm đã khuya, vắng, không khí mát mẻ. Thành phố có được một vẻ đẹp dịu dàng. hung chợt nhớ lại cái cảm giác đêm mới trở về thành phố. Bỗng dưng thở dài một tiếng. Thôi, ta về. Đó là lần đầu tiên chàng trai này ngồi nói chuyện trong đêm với một cô gái. Nhưng để hứa hẹn một điều gì thì chính chàng cũng không hề nghĩ đến. Rồi sau đó mấy đêm, hệ cứ vào khoảng giữa giấc ngủ khuya. Khi chợt tỉnh giấc, chẳng đã nhớ đến một tấm tân trắng ngồn ngộn, dạo đi làm thuê. Nhớ đến cô gái giả trai, có bộ ngực to lớn, đàn hồi, đè lên vai trong cái đêm kỳ lạ nhất của đời mình. Càng muốn xua đuổi, nó lại càng ám ảnh. Không một phút buông tha. Buổi chiều hoài về sớm, ăn mặc như vừa mới dựa vũ hội, vẻ mặt xúc động lạ thường, nói với Hùng. Hôm nay, cơ quan liên hoan tiễn anh Quang sang Mỹ. Sang Mỹ à? Hùng kêu lên. Đi công tác à? Trong bao lâu? Không ạ, anh ấy đi học về điều khiển học thời gian khá lâu Mày và nó đã thế nào rồi? Chưa thế nào cả, hoài ngập ngừng Chúng em mới quen nhau thôi Mấy lần anh ấy muốn xin chính thức đi lại và trình diện với ba mẹ với tư cách tìm hiểu Nhưng em biết trước là anh ấy sẽ đi học một thời gian khá dài, nhỡ ra có sự gì không tiện Đúng đấy Hung tán thành Các anh chàng quang của mày khá đấy Nho nhã, ít nói, khiêm tốn Nhưng vừa mới có quan hệ với mày và lại còn đi học thế thì chưa tiện thật và lại sau khi về nước cũng có trẻ chán vấn đề là chúng mày hứa hẹn thế nào trong thời gian xa nhau anh Quang bảo nếu em nhất quyết hứa hẹn thì anh ấy sẽ đến gặp ba mẹ để xin quan hệ nhưng em không tán thành vì như thế dễ dàng buộc với nhau khó cho cả hai người tốt nhất là anh ấy cứ đi học và coi nhau như tình bạn nếu không ai cố sự thay đổi gì thì anh ấy về nước sẽ hay thôi thế cũng được khôn đấy chúng mày hiện đại thật đấy Hùng khen và hỏi Số đô la mua cho anh vẫn còn đấy cả chứ Còn đấy cả thôi Nhưng anh cần để làm gì Đóng cổ phần vào công ty của chú Tấn Anh có một phòng khám bệnh tuyệt vời ở chỗ chuối rồi Liệu chuối có làm tan hoang như những nơi trước kia của chuối không Hoài hỏi về nghi ngờ Đừng có tưởng nha Hôn khoát tay Chẳng có người nào có đồ ốc siêu Việt như chú Tấn đâu nha Chỉ một thời gian nữa thôi Công ty chuối và hàng danh tiếng nhất nước đấy Hai chục nghìn đô thì đó là cái gì Chuối bảo phải gấp mười như thế Anh lấy đâu ra <cười> Hông búng ngón tay đánh bóc cuối sát mặt hoài thì thầm Có đủ là cái trác Bà Ngọc Ánh vừa cho anh biết Một viên của anh tôi đấy nha Đã giá không biết bao nhiêu mà kể Nhưng bái bảo đừng có dại mà cho ra khỏi nhà Còn vấn đề đóng cổ phần Chị ấy lo cho Bà Ngọc Ánh mạnh thật nhỉ Nhưng có bốc không đây Hoàn toàn đứng đắn Hông vinh mặt lên Thế chắc anh đang còn giấu những đâu nữa chứ? Cái ấy khoan. Hùng khoát tay. Không được phép hỏi. Đến đâu hay đến đấy? Và hùng để ngón tay lên miệng về quan trọng. Chính tao cũng không biết nữa kìa. Nhưng mà coi đấy là tài sản chung của mọi người trong cái gia đình này. Kể cả việc anh đóng cổ phần cũng phải xin ý kiến của ba mẹ. Hoài nói và như chợt nhớ ra điều quan trọng. À, bội hoan có chuyện hay lắm. Gì? Cái thằng cha phách viết. Con ông dì to lắm, vẫn đi lại với gia đình nó, có ý xàm sỡ gì, bị cái hoàn cho một cái tát. <cười> khá lắm. Hùng đưa tay lên trời reo to, bồi hoàn khá lắm. Thế mà anh vẫn nạch nhạt với nó, giọng hoài đau đớn. Nhưng biết làm sao được, Hùng công nhận lỗi đấy thuộc về phía mình. Nó tốt đấy, đẹp và trong trắng. Nhưng hãy đợi đấy, tao còn hỏi cái trái tim nữa. Chỉ nghĩ đến cái hôm tao đến nhà nó là tao thấy ớn quá rồi. Hình như bố mẹ nó sẵn sàng nhận tất cả những chàng trai nào trên thế giới này có chút máu mặt đều là dạy tương lai cả. Em đồng ý với anh điều đó. Hoài nói về coi thường. Chính nó cũng phát biểu như thế và nó bảo không có chút lưu luyến gì với ngôi biệt thự ấy cả. Khổ thân á, nó khao khát một cuộc sống có chất hồn người, đâm ấm đời thường. Em yêu thương nó quá. Nếu anh không đón lấy cái hạnh phúc trời ban đó thì rồi sẽ phải ân hận suốt đời đấy. <cười> Mày làm như trên đời này chỉ mỗi mình nó là tốt đẹp, là giàu có ấy. Hùng hét lên phản bác, nhưng không phản đối. Thì em có nói thế gian này chỉ có mỗi cái bởi hoàn như thế đâu. Hoán như bị xúc phạm. Nhưng em rất muốn nó là của anh, của gia đình ta, có thế thôi. Bỗng có tiếng chuông gọi cửa réo lên ba lần, ngắn, nóng nảy. Hòa nhảy đến và thấy cô đang đứng đờ ra lặng ngắt. Trong bóng tối nhạt nhòa chốt cửa ra vào, mặt gầy sạm tái mét. Ở thằng Nhiếm có bên này không? Không ạ. Hoài đáp nhanh, cảm thấy một sự trần lành và xảy ra. Sao anh? Chị ấy đi đâu thử sáng hôm qua không tuyết về. Khôi nói hụt hơi như muốn ngã khuyệu xuống. Thế buổi tối chị không về à? Hùng nhao ra hỏi thằng Nhiếm đâu? Không biết nữa. Khôi lập cập. Cả hai mẹ con đưa nhau đi đâu? Thế chị không nói gì với anh cả hay sao? Hoài nôn nóng hỏi. Không. Khôi ngập ngừng, tương lực, gãi gãi cầm. À, không. Không hình như không không thế thì à, bà con đi đâu nhỉ khôi lẩm bẩm tự hỏi đứng một lúc nữa gãi gãi cầm rồi như quên hẳn hùng và hoài đang ngơ ngác hốt hoảng lồi thồi quay về thật chán cho cái ông khôi này cứ như người trên cung trăng hoài thở dài đến vợ con đi đâu cũng không biết chắc là mới bỏ bút xuống thôi Có nên báo cho ba mẹ biết không hùng thì thầm hỏi hãy khoan hoài xoa xoa tay đừng làm phiền ba mẹ có thể khuya khuya, chị và cháu về cũng nên đấy. Hai người lặng lặng chờ vào, nhưng ông Bảo Trân đã nghe rõ hết. Ông đang nằm trên giường thích thú theo dõi hai đứa con tranh luận với nhau quanh chuyện bội hoàn. Nghe tiếng chuông gieo và tiếng hỏi của Khôi là ông ấy biết có chuyện, lên dòng tai nghe. Và ông thấy giận quá. Các anh con rể này thì có làm nên cái trò trống gì trong một gia đình như quán trọ chiều hôm? Vợ chồng cha con như mặt trăng mặt trời này được. Phải đưa tay ra uốn nắn ngay lập tức Ông nhẹ nhàng quyết liệt mở cửa Đi sang nhà con rể Và đưa tay lên ấn chuông Bà à? Khôi mở cửa và chào ba chưa ngủ à Anh cho tôi vào Ông nói nhưng ra lệnh Chính tôi muốn hỏi anh tối Còn tôi Tôi không thể ngủ được Vâng ạ Mời ba Khôi lễ phép Tái người đi vì sợ Không mấy khi người bố vợ này Lại xưng hô với anh như thế Và với thái độ lạnh lùng như thế Lâu này ông vẫn coi anh như người đáng tin cậy Nói đúng hơn là bạn tâm tình bạn đồng nghiệp Anh cho tôi hỏi Giọng ông bảo chân đầy bất bình và khách khí Sáng hôm qua Vợ anh nói với anh những gì Anh còn nhớ nữa không Thưa bà Mặt khôi bỗng co rúm lại Lúng búng Lúc ấy quả thực là con Và nó không để lại cho anh một thông tin gì cả Thưa bà Khôi đưa mắt nhìn khắp nơi thưa ba không <cười> ông mở chân buông sóng một tiếng và hỏi anh vẫn còn dịch ông bảo chân hỏi khi khôi đưa ông vào chỗ bàn trà cạnh cái bàn viết đầy sách vở giấy tờ bàn thảo và cuốn từ điển đang mở rộng thưa ba con đang dịch đầu nga oan khôi đáp pha trà nhưng ông bảo chân xua tay thôi khỏi vãi nghe xếp lại những chuyện dịch riết kia đi tôi muốn hỏi hiện nay vợ con anh đang ở đâu thưa ba Khôi lúng túng, như thế là không được. Ông Bảo Trân rằn rộng, sáng mai, anh phải đến cơ quan vợ anh, hỏi cho ra nó đang làm gì, có quan hệ với ai, hay nó bỏ trốn đi đến một phương nào, rồi túm tóc nó lôi về đây, lôi về đúng ở ngôi nhà của anh. Nếu anh không lôi được thì chính tôi sẽ đi lôi nó về. Ông Bảo Trân vẫn đứng nghiêm khắc nhìn Khôi, thế này thì không thể được. Muốn làm gì thì trước hết phải tu thân tể ra đã. Ông khoát mạnh tay. Ngày mai tôi và anh cùng đến công ty, chỗ nó làm, xem nó sống ra sao. Mà những thứ này hãy dẹp lại đã. Nói xong, ông quay người bước ra. Khôi muốn tiễn, nhưng ông xua tay từ chối, rồi khép cửa lại. Khôi ngồi xuống ghế, đỡ đần một lúc lâu, tháo kính ra, gục đầu xuống bàn. Kể từ lần đầu tiên bước chân đến đây, Chưa bao nhiêu thời gian mà Hùng đã thấy nhiều đổi thay đến tróng mặt, mà không chỉ là những thứ bề ngoài, tất cả đều mang một ý nghĩa, mục đích nào đấy, rất thiết thực, mà viễn đại. Mới tuần trước, chính anh nhìn thấy ông chú anh từ trên ô tô, áo quần non như anh lính chiến, áp tải về những cây cảnh non bộ, trậu xứ, bề cạn, và bây giờ đó là một vườn hoa tưởng như nó vốn có từ hàng chục năm rồi. Mà chắc là không mấy đồng tiền, như chính ông đã thú nhận một cách tự hào. Lại cái phòng khám bệnh này nữa, hoàn toàn là một nơi làm việc lý tưởng cho một bác sĩ, nghiêm trình đến mức anh phải ngạc nhiên khi cùng ông Tấn bước vào. Và kỳ lạ hơn nữa, nó như đã làm việc từ lâu, đã thành nề nếp. Chị Thảo mặc áo blouse trắng đang bán thuốc cho khách bên tủ quầy kính. Trên hàng ghế chỗ hành lang thoáng mát, nền lát đá hoa, vài ba người thợ đang ngồi đợi, có lẽ để khám bệnh. Phòng làm việc của chị có đầy đồ tiện nghi như ở bệnh viện, Trước cửa có gắn cái bàn nhỏ trang nhã Phòng y sĩ Cái phòng thông sang bên cạnh rộng rãi Sang trọng là nơi làm việc của anh Cũng được đính cái bàn to hơn Phòng bác sĩ Tiện nghi không thiếu một thứ gì Tất cả đều mới tinh khôi Kể cả cái bàn mặt kính Cây sát cửa sổ và cái máy điện thoại Để bên cái giá cạnh đó Vài bức tranh phong cảnh trên tường Như đã được một đôi mắt nhà nghề vẽ Trang trí sắp đặt trước Chỉ chờ bác sĩ đến Răng mi, ông Tấn nheo nheo đôi mắt đẹp có cặp lông mày dài đen như hai vết than hỏi. Chờ một tiếng kêu thán phục, nhưng Hùng vốn đã biết tính ông, rồi một gáo nước lạnh. Tạm tạm, và ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, mi vù trong khi mà xem đầy đủ hết, ông Tấn chỉ tay nói. Không phải xem gì nữa, chú thì tuyệt vời rồi. Hùng nói, lần này thì anh lại thổi cho cái tính thích khác đời của ông bùng lên. Trên gương mặt như bị trước cả vạt sắc sỡ, cây kim băng ống làm cho cổ nghẹn lại, nước da căng lên, toét ra môi nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ. Ông vừa mới tiếp khách nước ngoài, áo trắng toát, quần bằng một thứ vải gì có màu tím than, la vạng sắc như lưỡi dao. Như những ông giám đốc à la mode từng gặp nhan nhản khắp nơi khiến ông cứng nhắc, khó chịu, vụng về và không hợp với ông chút nào. Non có vẻ hài hước nhà quê trong cái thứ sang trọng học đòi ấy. Ông mặc đồ vải thô, rộng thùng thình, đẹp biết bao nhiêu, cái cả vạt như thắt cho mặt ông diện ra cả mồ hôi. Trì thảo là một y sĩ nhiều kinh nghiệm. Ông nói nhỏ, ngồi xuống sa lông và chỉ cho hùng một chiếc. Mọi việc thuộc khả năng, quyền chuyên môn, cháu để chế tự do. Cháu phải giữ vững cương vị của một bác sĩ tân khoa, nhớ nha. Vừa lúc ấy, có một người đàn bà mặc quần lụa khoác áo blue trắng, độ 50, có vẻ đẹp dịu dàng của một người đàn bà nông thôn thời trước. Bưng trà vào, ông Tấn giới thiệu hai người. À, đây là bác Phương, phục vụ chung cho công ty vừa mới điều xuống làm việc cho phòng khám này. Và đây là bác sĩ Đỗ Bảo Hùng. Bà Phương gật đầu chào rồi đi ra. "Đấy, mọi thứ đã bước đầu thành nề nếp." Ông Tấn nói, "Cháu có thể bắt đầu chịu trách nhiệm rồi đấy. Lịch làm việc tự cháu sắp xếp lấy. Cháu còn trẻ lắm, nhưng chính như thế lại càng phải hết sức nghiêm túc để không ai có thể nhờn được. Bây giờ cháu lên phòng chú, có nhiều điều chú cháu phải bàn với nhau." Nói xong, ông đứng dậy đi trước, giày đế da gỗ cồm cộp, dáng người thẳng đuốn cứng lờ. Khi vào đến phòng nghỉ của mình, ông đưa tay lên móc vào cà vạt kéo đánh xoạt ném vào thành giường như giải thoát một của nợ, ngồi đánh phịch xuống ghế nệm thở dài hài tìm sư nữa, tiếp mấy thằng Tây mệt quá, ta uống nước nha ông nói và nhấc ông nghe máy điện thoại lên, cháu Ngọc cho chú đồ giải khát nha khi các thứ được bưng lên, ông ném gói thuốc lá ra và không hiểu sao lại dùng tiếng Hà Nội nói đầy hưng phấn chú muốn hút một điếu đây có mấy điều cần trao đổi với cháu ở nhà có chuyện gì mới không cháu uống đi Sách của ba cháu sắp được ra mắt độc giả Hùng nói đưa cốc bia lên miệng Tốt Ông Tấn kêu to Tốt lắm Được làm việc, làm việc có kết quả thật là hạnh phúc Cháu thử xem Nếu bà cháu không có những cuốn sách như thế Còn việc đóng cổ phần của cháu ra sao Cháu sẽ đóng đủ Hùng đáp Suýt nữa nói bật ra chuyện bà Ngọc Ánh Bỏ nhà đi đâu Mà mọi sự mới xảy ra Nhưng anh kìm được vì cảm thấy ông chú đang muốn nói gì thật nghiêm túc với anh. Chú xây cái phòng khám tuyệt quá. Ông Tấn gật gật đầu, nhưng nói vẻ buồn buồn. Ừ, thì còn sống, phải suy nghĩ, không làm không chịu được. Nhưng lắm khi... Ông thở dài và bỗng hỏi, cháu thấy cái bà Phương lúc nãy không? Có chú ạ. Hùng đáp. Cảm giác của cháu thế nào? Bà ta có cái vẻ đẹp của một người đàn bà xuất thân từ một gia đình nhà nho ở thôn quê ngày trước. Cháu tình đấy. Ông Tấn khen, đó chính là cái bà hát ca chủ mà chú gặp trong một buổi lễ hội mùa xuân và đưa về đây đấy. Tức là, mẹ cô Hoàng mộng Ngọc làm thư ký cho chú. Đúng thế, nhưng cháu thấy bà ấy thế nào? Cháu không hiểu, chú hỏi như thế là ý gì? Đột nhiên ông Tấn vụt đứng lên, đi mấy vòng trong phòng và dừng lại trước mặt Hùng. Chú muốn làm bạn với bà ấy. Chú nói cái gì? Hùng ngạc nhiên quá hét lên. Chú muốn làm bạn già với bà ấy. Ông Tấn nhắc lại. Cháu lạ quá hay sao mà hét lên thế? À vâng, là thật cơ. Chú nghĩ thế nào chứ? Không nghĩ thế nào hết. Ông ngồi xuống trước mặt Hùng lấy một điếu thuốc hút nói thong thả. Chú cho như thế là tốt và cần thiết. Việc ấy tùy chú. Hùng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng quả thật là cháu không ngờ tới đấy. Đúng thế. Ông Tấn công nhận ít người nghĩ thế và cả bà Phương cũng sẽ coi đó là chuyện đùa. Thế chú đã nói với bà ấy rồi. Ông hỏi giọng đầy lo lắng, nhưng ông Tấn lại tỏ ra điềm tĩnh, đáp sau một cái khoát tay nhiều ý nghĩa. "Đúng hơn là chú sẽ cầu hôn, sẽ thuyết phục, nhưng chưa chắc bà ta đã bằng lòng, lại còn bất bình nữa là đằng khác. Chú đoán thế. Cháu tưởng là nghề đàn bà quá bủa nghèo khổ sẽ dơ cả 10 ngón tay phải không?" <cười> Lầm to. "Con người ta phức tạp thật, nhưng cũng phong phú và tuyệt đẹp. Theo chỗ chú biết thì bà Phương thuộc loại thứ hai." Nhưng nếu bà ta từ chối thì vì lý do gì? Hùng cảm thấy bị lôi cuốn bởi câu chuyện thú vị ấy. Lý do à? Ông Tấn cười khẩy. Cháu dùng từ đó đầy vẻ chủ quan đấy. Nghe nói trước đây không lâu có một nhân vật nào đấy không kém quyền thế và giàu sang thuê mẹ con bà ta đến làm việc. Khi tỏ tình bị bà ta từ chối và mẹ con rất giấu nhau đi. Lý do thật đơn giản Bà ta muốn giữ trọn tình nghĩa với người chồng cũ một thời yêu nhau hết lòng. Thậm chí chú sợ rằng nếu nói chuyện kết bạn đời ra, bà Phương sẽ lại rất con bé bỏ cả công ty này, cam chịu cuộc sống khó khăn bấp bênh nữa kìa. Thế đấy, chứa có coi thường con người, và cũng đừng tưởng có tiền mua tiên cũng được đâu. Nhưng trước đây chú làm sao để bà ta vui lòng đến làm việc với chú? Hung to mò hỏi. Chú phải thuyết phục mãi đấy. Ông Tấn cười vẻ tự phụ. Đâu có phải ai có của muốn gì cũng được đâu. Và có phải ai nghèo đói cũng chịu làm thuê cả đâu. Mẹ con bà Phương thay nhau đi nhặt đồ phế thải nhưng lại được tự do. Chẳng qua bà là một nghệ sĩ dân gian, mà chú là người biết yêu nghệ thuật ca trù, mà khuất thân đến làm những công việc hết sức bình thường. Hơn nữa, lại rất coi trọng những công việc bình thường ấy. Thật là một người đàn bà đáng nể. Thế bao giờ thì chú nêu cái ý muốn cầu hôn của chú, Hùng dè dặt và lễ phép hỏi. Ông Tấn xoa xoa bàn tay lên mặt, tư lựa một lúc lâu, thở dài, buồn buồn, còn xem đã. Chú không được cái may mắn của một người đàn ông bình thường, đó là điều chú phải biết phận. Nhưng với bà Phương này thì chú lại hy vọng là có thể qua được cái đại dương hiểm nghèo bất khả kháng ấy. Trọng nói của ông Hùng bỗng trở nên trầm buồn và xúc động. Cháu chưa từng trải. Trên đời này, chú đã từng gặp những tâm hồn thần thánh và bất hạnh đến cùng tột của trí tưởng tượng con người. Gặp một người đàn bà tốt lành để kết bạn thì cũng có thể nói là được bù đắp tất cả những bất hạnh trên cõi đời tạm bỡ này rồi. Cháu tưởng rằng, lấy bà vương chú giết tiệt phải không? Sao không nghĩ ngược lại? Chú sinh ra như một kết quả của trò mua vui của tạo hóa, rồi mất đi như một ngọn đèn hết sinh khí, hoặc một mảnh sao băng trong vũ trụ. Vô cùng mà thôi, chú không thể có kẻ nói dõi, rồi chú chết, tài sản nếu có thì để lại cho ai? Nhân đây chú phải nói thật cho cháu nghe, mặc dầu chưa phải lúc để nói, nhưng sự thực là nghiệt ngã như thế. Cháu phải tiếp thu, mà thừa kế lấy tất cả, vậy cháu phải làm sao để xứng với cái quyền ấy? Nếu không, chú sẽ gửi lại cho xã hội, nhưng như thế đối với ai đó, có thể là bất hạnh. Nhưng đối với chú thì ngược lại, cũng là một điều có ý nghĩa không nhỏ. Đem tài sản tâm huyết của cuộc đời mình cống hiến cho một hội từ thiện, một nhà thương cho người nghèo, cho một nhà trẻ dành một quỹ giải thưởng tài năng đâu có tầm thường. Biết bao nhiêu bác học, chết ra, nhà tư tưởng lỗi lạc đã cống hiến tài năng tâm huyết tài sản cho đất nước và con người đấy sao? Cháu biết chuyện về giải Nobel đấy chứ? Chú không đủ tư cách để làm điều đó. Nhưng nếu làm được chú không một chút nề hà, chỉ sợ nếu có tài sản của chú cũng chẳng đáng là bao, quá lắm là đủ xây một bệnh viện cho người nghèo hoặc tài trợ cho nhóm học sinh nào đó. đối với chú thế cũng là xứng đáng sống trong một thời gian tạo hóa ban cho chú rồi. lúc còn sống mà có được một con người bầu bạn khi làm việc, săn sóc khi ốm đau, tiến đưa nhau vào cõi vĩnh hằng, thì còn gì mà phải tính toán cho hèn hạ con người ra. chuyện này có dịp chú sẽ gặp ba cháu. ông tấn bật lon bia dốc đầy cốc to uống một hơi dài và hỏi đồn ngột sang chuyện khác nghe bảo rằng con Ngọc Ánh và thằng Khôi bỏ nhau chuyện ấy thế nào cả nhà đang nóng đoạn lên bà ta bỗng dưng đưa thằng Nhím đi đâu không ai biết ạ Hùng đáp không báo cho ai biết sao ông Tấn hỏi sắc mặt thoáng chút đổi thay vô lý nếu thế thì cái con này đoạn quá ý bà cháu thế nào bà cháu rất khổ tâm Hùng vứt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn bà Ngọc Ánh đã làm xúc phạm đến thanh danh của gia đình chúng ta Thế thì tao phải có ý kiến đây. Ông Tấn vụt đứng dậy chạy đến chỗ máy điện thoại thì vừa lúc tiếng máy reo. Gì đây? Ông hỏi giọng gất gọng. À, chú có khách nước ngoài hả? Khách đâu, khách đâu. Được, cháu tiếp hộ đi. Chú sẽ xuống. Ông đưa tay lấy chiếc cà vạt, chép miệng. Lại phải trồng cái dây xích của nợ này vào cổ. Cứ như bị đóng cọc, không cựa quay được, đến thở cũng khó. Không hiểu thằng Tram Mô nghĩ ra cái đồ quỷ này. Nghĩ ra thì cũng bợm thật thì mô cũng như thằng nào sẽ giật mạnh một cái mặt đập vô bàn. Hay thật, giữa mà thằng cha mô cũng đeo lòng thòng trước ngực như cái đũa cả. Tao thì chỉ muốn vứt đi cho thoải mái. Lại có tiếng chuông. Ngọc hả? Ờ, chú xuống ngay. Ông rất vai hùng ra cửa. Cháu xuống gặp chị Thảo và mọi việc cháu phải lo. Khi cô Ngọc này có biết chú định mần mẹ nó không? Hùng hỏi thân thiết và tự dưng anh tế yêu quý ông chú này đến lạ. Biết chứ Nó đang vận động mẹ nó đấy Ờ nếu có bà Phương thì đời chú đỡ cô đơn Chứ chú thì mình được chi Đây nó thiến phén mất cái cổ thiếu ấy rồi Ông tắt lưỡi một cái Thì thầm như một lời tâm sự Về già lại càng cần có bạn bà Giăn sóc nhau, an ủi nhau cháu ạ Xuống gọi cầu thang Hùng đến chỗ phòng khám Chị Thảo đang đo huyết áp cho một ông khách Anh gật đầu chào Rồi bước vào phòng của mình Và bắt tay vào công việc như một bác sĩ thực thụ Chào ơi Chu Tấn thật là một con người kỳ lạ. Đột nhiên trong óc hùng bật ra một ý nghĩ như thế và anh chợt nhớ lại những lời tâm sự xót xa đến mùi lòng của một con người non bề ngoài cao lớn, thô táp, phong trần như chỉ quen với cuộc sống bộ bã, dữ dội và vô tư lự đến đoàn vị. Kì tình lại ẩn tăng một tâm hồn hết sức tinh tế, đầy yêu ái, cao cả mà bất hạnh biết bao. Đúng, phải lo cho chú ấy một tuổi già hạnh phúc. Ít nhất là khỏi cô đơn trống vắng, Mà đó là điều không ai thay thế được Tội nghiệp chú ý Anh bỏ việc làm như vô tình đi tìm bà Phương Bà ta đang dùng chiếc chổi sắt nhỏ xíu Đánh sạch các chai lọ Ở vòi nước chỗ sân sau Đầu đội một cái mũ trắng xinh xắn Để thòi ra mớ tóc còn đen nhánh Mềm mại Cái cổ cao trắng trẻo Khuôn mặt còn in vẻ đẹp thanh tú Nước da vẫn mịn màng Và đôi mắt vẫn chưa mất đằm thắm Dịu hiền Giáng người mảnh mai, đẹp Và đôi bàn tay thiếu nữ Mỗi cử chỉ của bà ta Mang một vẻ duyên dáng của một nghệ sĩ Quen với nghệ thuật hát trèo Chú Tấn tinh thật Hùng nghĩ thầm Và bắt chuyện với bà ta một cách khôn khéo Hùng nọ cháu nghe cô hát ca trù Cứ tưởng là chú Tấn mời bà Quát trì hồ về hát Hùng nói cầm lấy một cái cướp cùng dừa Cậu bác sĩ Cậu để đấy mặc tôi Bà Phương đáp Mặc nhiên công nhận mình được như những lời khen như thế. Quê tôi, ai cũng biết hát ca chủ, từ trẻ em lên năm đến các bà già tám mươi. Cô hát ai thật đấy, Hùng nói, nhưng thích nhất là đúng làn điệu cổ truyền của nó. ấy là nhờ ông giám đốc, điểm đúng phách, đúng điệu. Bà Phương nói giản dị, hát ca chủ khó nhất là tìm cho được người sành cầm trầu. Không biết ông giám đốc học từ bao giờ mà sành phách thành nhịp thế, cứ như một tay kép nhà nghề. Chú cháu học đâu từ hồi còn nhỏ, rồi làm trưởng một đoàn văn công trong kháng chiến đấy. Thế nữa kìa, thảo nào. Bà Phương tùm tìm cười, tay toàn thoát chải vào mặt trước khay nhôm đầy bọt xà phòng. Chú Tấn không nói cho cô biết sao? Hùng hỏi để hiểu thêm quan hệ giữa hai người đã đến đâu. Không, bà Phương lắc lắc đầu. Ông giám đốc đưa mẹ con chúng tôi về làm ở đây. Chỉ nói đơn giản là cùng xây dựng công ty và ông ấy rất thích nghe ca chủ muốn dùng tiếng hát làm cho công ty thêm vui vẻ. Thế rồi một lần ông gọi tôi vào phòng bắt hát cho khách nghe và chính ông cầm trầu thấm thoát mà đã gần ba năm. Chuối tốt lắm. ông nói ngoài ý muốn của mình, ba mẹ cháu bà con, các cháu gia gần đều yêu chuối. Mỗi lần chú Tân đến bọn trẻ con đưa bá cổ đứa bá vai, vui lắm. Ở đây cán bộ nhân viên đều yêu quý ông giám đốc và giờ uy một phép. Em Ngọc cũng gần gũi thân thiết với ông. Thế là tốt. Hùng nghĩ thầm. Giờ giúp bà Phương mấy cái lọ và đi lên phòng làm việc. Công việc ở đây nhanh chóng đã vào nền nếp và lại cũng không có gì nhiều. Chị y Sĩ Thảo có nhiều kinh nghiệm Bà Phương chăm chỉ dịu dàng. Mọi tiện nghi đã được ông Tấn mua sắm đầy đủ. Tuy vậy càng làm việc Hùng càng cảm thấy cần sắm thêm thứ này thứ nọ. Chiều hôm đó anh đến một cửa hàng dụng cụ y học, mua mấy đồ nghề lặt vặt. Mua xong anh đến chỗ gửi xe máy, gần chỗ cái chợ chiều đang ngồn nã người mua kẻ bán ra vào. Hàng thịt, hàng cá la liệt khắp nơi. Bỗng anh như giật mình dừng lại trước một cái bàn khá dài, đầy ắp từng xúc thịt đỏ hồng, phúng phính như hai tấm bánh đúc. Hai cánh tay để trần trắng ngồn ngột, ngột, cái cổ béo nút từng ngấn đang thuần thuất trao thịt, thu tiền cho khách nhanh như mua. Bản nếm những tơ giấy bạc nhòe nắt bóng nhảy vào cái ô ngăn kéo bên cạnh. Với lúc đó chỉ hàng thịt dùng cái xiên sắt nhỏ đâm qua một miếng thịt, rút đánh vút, kéo theo một sợi giang, thoăn thoắt buộc lại trao cho bà khách với bàn tay nhầy mỡ và máu, gợi cho Hùng nhớ lại một người nào đã gặp. "Kìa, chị." Hùng buột miệng kêu lên. Người đàn bà đó chính là cái chị đã thuê anh đến khiêng gạch khiêng tủ ở đầu ô dạo nọ mà suốt bao nhiêu ngày tháng Không một phút buông tha anh với một ám ảnh ma quái khiến anh hết khốn khổ và đã làm nhạt nhẽo hết những cô gái xinh rắn trẻ trung anh đã từng gặp sau đó. Chị vừa mới ở Sài Gòn ra. Hùng lại hỏi tiếp một câu ngu ngốc nữa. Người đàn bà bán thịt kia liếc vào anh một cái nhì như tia chớp lóe ra giữa hai núi thịt và giữa hai bờ môi dày bật ra mấy tiếng thê thế Sài Gòn, Sài Gòn gì? Lùi ra cho người ta bán. chỉ ấm ớ. Nói xong. Thị ta sọc lưỡi rồi vào miếng thịt, kéo đánh vút, lôi tuột luôn cả sợi dây răng. Nghe như cứa vào da thịt hùng. đéo gì? chỉ ám. Hùng bức nhanh như bỏ chạy. Ôi chào, cái hình ảnh lâu nay vẫn ám mảnh anh hoài là thế đấy. Chạy thoát ra khỏi cái chỗ ồn nào đó, hùng như được đón một làn gió mát và anh phá lên cười sảng sạc, chua chát. Người trong mộng. <cười> Người trong mộng. Và anh bỗng nhận ra mình đúng là kẻ như à hàng thịt kia đã mắng vào mặt, chỉ ấm ớ. Hùng phóng xe như điên về nhà. Một buổi sáng mà anh đã gặp bao nhiêu câu chuyện đầy ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc. Không còn hiểu những gì đang chờ đợi anh. Bà gặp anh đem con đi đâu, đã còn tin gì về chưa? Còn cái ông khôi nữa, chúi mũi vào trang sách, không còn biết một chút gì ngoài đời hết. Toàn những con người như nhân vật trong tiểu thuyết cả thôi. Vậy đầu tiên là Hùng leo lên gác, lướt qua cửa nhà mình, bước đến nhà Khôi. Nhưng cửa đóng im mỉm, kín mít, đầy vẻ hoang vắng nặng nề, không hiểu bên trong chứa những bí mật gì. Vừa buồn vừa tức, Hùng trở về gõ cửa nhà mình. Tiếng máy đang nổ giòn im mặt ngay, rồi cánh cửa mở ra. Mẹ! Hùng chào, bà bảo chân tay cầm mấy tờ giấy mỏng, vẻ mặt lo lắng, nói khe khẽ Con vào nhà đi, ba con và anh Khôi đến trụ cơ quan chị Ngọc Ánh chưa thấy về. Ba đi lâu chưa? Hùng hỏi cùng theo mẹ vào buồng trong. Phía cửa sổ ông chác vẫn cần mẫn gõ máy. Từ sáng, ba giận lắm. Mẹ đang giúp ba một số việc cho xong cuốn từ điển đây. Còn cái thế cốt chết không cơ chứ? À, ba Minh điện thoại cho mẹ biết mọi việc đều xong xuôi rồi. Đang đem xuống nhà in, mừng cho ba con suốt đời lận đận. Chiều ông bảo chân về. Ông lặng lặng ngồi xuống chỗ quen thuộc đưa tay, lấy tập bàn thảo đã đánh máy, lướt nhìn qua. Bề mặt phiền muộn nặng nề, rồi không nói không rằng bước vào buồng trong, nằm dài xuống giường. Vắt cánh tay qua chán, nhìn lên trần nhà. Bà Bảo Trân đi theo vào, hỏi thận trọng khẽ khàng: Mình và thằng Khôi có biết gì về mẹ con cái Ngọc Ánh không? Chúng nó đi sầm sơn. Ông Bảo Trân nói trùng trùng, không tỏ thái độ gì cả. Mẹ con nó đi hay đã còn với ai nữa? Có lẽ sáng mai tôi phải đi sầm sơn mới được đây. Ông bảo chân nói nức đôi. Ông đang suy nghĩ để tìm ra cái nguyên cớ gì để con gái ông tự dưng dắt con đi xa thế mà không cho ai biết, kể cả chồng nó. Ông vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nói với bà, đã ngồi xuống bên cạnh. Tôi và thằng khôi cô đến công ty. Vắng hết. Hỏi ông thường trực tiếp ông ta bảo rằng những nhân vật quan trọng đã đi xuống sầm sơn nghỉ mát, nhân thể mở cuộc hội thảo gì đấy. Có cả chuyên gia về khoáng giả nước ngoài nữa. Đi những bao lâu mình, đi đâu khoảng một tuần. Ông bảo chân đáp đầu óc vẫn theo đuổi ý nghĩ nào đấy, miệng lẩm bẩm như nối những màu cớ lại với nhau. Nó đi sầm sơn với cả những nhân vật quan trọng, có cả chuyên gia hội thảo. Nó đem thằng nhím đi, rồi ông muốn bỏ lừng những suy nghĩ ấy, cầm lấy cổ tay bà vợ. Mình giúp tôi chỉnh lý những chỗ sai sót trong bản thảo. Vâng ạ, ông Jack đã đánh máy xong, trông nữa mình xem lại. Tôi khỏi cần Ông vút vút theo chiều dọc cánh tay của bà Chắc là mình làm tốt rồi Chị Minh đang đem sách xuống nhà in. Bà nói để báo tin vui Chị ấy điện thoại đến hay sao Vâng Có thể một tháng nữa sách sẽ ra thôi Mình cho tôi nằm yên một lúc Chọc nữa Mình bảo thằng Hùng vào Tôi có điều muốn bàn với nó Bà bảo chân đi ra buồng ngoài Vừa lúc hoài đi làm về hai anh em đang tỉ tê to nhỏ gì đấy Bà xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Nếu không có chuyện lôi thôi của Ngọc Ánh, thì cái cảnh hai anh em chúng tranh luận nhau sau một ngày đi làm về, rồi cả nhà quây quần với nhau xung quanh mâm cơm buổi tối, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tao xem ra, từ ngày anh chẳng quang đi học đến nay, mày cứ như người mất hồn ấy thôi. Hùng chiêu chọc em gái. có anh mất hồn thì có, hoài cãi lại. Chính bự hoàn nó nói với em thế. Nó bảo sao? Hùng vô nhanh câu nói ấy. Nói lại tao xem nào. Không có gì phải nói lại cả Còn anh Quang đi học Thì chỉ đáng vui thôi <cười> Vui mà nước mắt lưng tròng thích kia Còn tao ấy à, còn lâu Bội hoàn đáo để lắm nha Nó bảo anh hùng nhà cậu Đang mê một cô nào ở đâu xa xôi ấy, Đi chơi với nó Mà cứ như gà phải cáo nhấp nhà nhấp nhổm như sợ bị bắt quả tang Làm điều vụng trộm Nói thì nhát gừng đến chán Thôi, hãy xếp chuyện của bộ hoàn lại Tao hỏi mày Hai đứa chúng mày đã thống nhất với nhau được những điểm gì? Thư từ chờ đợi rồi khi về nước, ôm bằng tiến sĩ và đô la là cưới nhau. Hay là mợ nó ở nhà, cậu nó đi Tây. Mặc kệ chúng em, hoài nổi cáo lên. Anh Quang hiền lành bực thước, mà lại kiến đáo tế nhị, chứ không ngang phè phè như anh đâu. Vì thế chúng em đã thống nhất rồi đấy, thì đã sao? Ô, thống nhất với nhau rồi, cậu mợ thống nhất rồi. Thôi được, mặc chúng mày, vấn đề là cái bội hoàn còn ghét tao nữa không? Nó thể là sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà này nữa đâu. Càng tốt, Hùng rõ ràng tuyên bố, nhưng khi vào màn ngủ, anh này dựng lại trong hóc mình buổi tối đi chơi với cô gái ấy ở vườn hoa, mà không sao hình dung nổi. Hùng hồ thẹn đến tái tê khi chợt nhớ đến cái mù đàn bà bán thịt lợn ban chiều đã làm người trong mộng bấy lâu nay. Chỉ suýt nữa thì ném vào mặt mình một tảng mỡ hoặc sọc cho một cái rủi nhọn hoắt. Thật là xấu xa cho anh quá. Bỏ một con chim nhỏ xinh đẹp yêu kiều để tưởng nhớ đến một nái xề thối tha. Đồ khốn kiếp không tự dọa mình như thế và bỗng thấy hiện ra trước mắt một dải núi đá chọc lơ thơ mấy ngọn cây cháy trụi như đang bốc gói dưới cái nắng trăng trăng và gió lào thổi như bão ở chỗ trên núi không biết cơm man nào là người đang hì hục đào bới quát tháo nhặt nhạnh rồi vùng lên đuổi nhau loạn xạ giao cuốc đòn gánh xả beng tới tấp vút vào đầu nhau Một gã đầu gấu đang hoa tay múa chân, nghe hàm răng trắng nhờn, múa tít một con dao sáng loáng, và cứ phóng vào giữa đám người hỗn độn đó. Chúng chạy, hắn đuổi, bộ ngực to lớn cứ nhảy lên như hai quả bóng. À, thằng Phi khổ cháp. Hắn đuổi, chúng chạy tán loạn, rồi răng chân nhảy sổ vào hùng, nghe hàm răng trắng nhờn ra. Rồi vút biến thành một cô gái, dí ngón tay dài nhọn vào mặt hùng quát lên. Đồ ăn cáp, Mày là thằng cướp của, mày cướp hết của tao, tao cho mày biết tay đây. Toát một cái, nghề con gái ấy lại biến thành thằng phi khổ chắp. Hùng rú lên vùng chạy, thằng phi khổ chắp cười khenh khách đuổi theo. Một con rắn vàng vàng ngắn như con cá quả từ trong vách đá văng mình, bật tanh tách giữa những hòn sỏi đang bốc khói lại đuổi theo hắn. Phi khổ chắp ngã xuống, con rắn mổ vào mắt hắn, lưỡi rắn như những cái móc câu. Thằng Phi cố chấp quằn quại giật lên mấy cái nằm đờ ra như khúc gỗ cháy. Con rắn lại bật mình văng vào hùng, hùng vùng chạy vấp vào một tảng đá lớn mấy vòng, rơi xuống cái hố sâu tham tầm. Con rắn vàng khẽ lao thẳng xuống. Cứu tôi với! Phi cố chấp. Hùng thét lên và một đứa mặt con gái áp vào mặt anh gầm lên: Mày, mày là thằng ăn cướp, tao giết mày. Một đứa dao phóng vào mặt anh. Hùng đưa tay lên đỡ. Cứu tôi với! Hùng rú to. Đâu đấy! có tiếng chuông reo. Hùng, Hùng, gì thế con? Một bàn tay lắc mạnh. Hùng tỉnh dậy mừng rỡ vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Mặt anh đầm đìa mồ hôi. Gớm, con trên báo tin gì mà hết lên thế? Mẹ nói tiếp tục vỗ vỗ vào má anh. Hùng thở dài chờ mình. Khiếp thật đúng là một cơn ác mộng. Thằng Phi khố chấp, con rắn vàng, cô con gái. Mẹ cho con xin hụng nước. Hùng nói mẹ đưa nước cho anh. Hùng ừng ực uống hết cả một cái ca nhựa, trong buồng sách có tiếng bố anh nói to. "Chú Tấn à, tôi đây, có chuyện gì chú phải nói vào đêm khuya thế?" À, thì ra tiếng chuông réo lên lúc nãy là tiếng chuông điện thoại chú Tấn đang gọi để nói gì đó với bà. "Tôi cũng đang cần bàn với chú chuyện này đây." Tiếng ông bảo chân rề giật nặng nề. "Sáng nay tôi và thằng Khôi đến công ty của nó, nó đưa cả con đi sầm sơn. À, chú muốn đi hả? Bao giờ đi? Sáng sớm mai đi ngay." Được, tôi cũng đi, chỉ hai anh em mình đi là đủ rồi, nếu nó làm điều gì bất chính, chu lôi nó về hộ tôi. Đúng thế, đi xe ô tô của chú càng nhanh càng tốt, bây giờ ta xuất phát, tôi chờ chú nha, chỉ hai anh em mình đi thôi, dọc đường ta bàn thêm. Ông gác máy, ông bà bảo chân gì dầm nói gì với nhau một lúc nữa rồi im lặng. Đêm trở lại yên tĩnh, Hùng còn thao thức vì cơn hắc mộng vừa qua, rồi cũng nhanh chóng, cùng cả nhà chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy vào khoảng nửa đêm Sáng hôm sau Mọi người mới dậy thì đã nghe tiếng gõ cửa mạnh mẽ Và ông Tấn bước vào Ăn mặc như một sĩ quan dạ chiến Hoặc một ông thợ săn thú rừng Nói to Ta đi chứ anh Ờ cùng đi Ông Bảo Trân nói Thế thì anh em phải ăn nốt giả cái gì đã chưa Bà Bảo chân từ trong buồng đi ra Thôi ạ Ông Tấn nói Khỏi phiền chị Em đã mang đủ thứ rồi Dọc đường muốn ăn gì thì ăn Đi sớm cho nó mát Vào cho thật nhanh bắt quả tang cây con ngọc ánh đang làm quyết trò gì rồi còn lôi cổ nó về cho kịp trong ngày hôm nay ông ngồi xuống ghế như để sẵn sàng đứng lên hai anh em đi hay chị và lũ trẻ cũng đi nghỉ mát một thể thôi thôi ông bảo chân nói chị về trong nhà tăng hùng quân hoài phải đến cơ quan làm việc để dịp khác ta đi thoải mái chứ lần này thì hãy khoan anh không cần phải chuẩn bị gì hết ngoài bộ áo quần trong người Mọi thứ kể cả đồ thay khi cần tắm biển em đã sẵn sàng cả trong xe rồi. Nào, mời anh đi. Chào chị và các cháu nha. Bà Bảo Trân và hai người con chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe ông Tấn nói khi bước xuống cầu thang. Tôi mà bắt được quả tang con kia đang nằm bậy thì lôi lên xe ngay. Nhưng chắc là hai thật. Đâu đến nỗi phải thế. Chiếc Toyota màu mận chín xinh xắn sang trọng đang chờ lối rẽ vào trong khu tập thể. Mời anh. Ông Tấn mở rộng cửa hai người chui vào và chiếc xe lao vút đi trong không khí ban mai mát rượi và rời khỏi thành phố phóng như bay về hướng nam. khác với những điều tưởng tượng của ông bảo chân, khu nghỉ mát dầm sơn không đông đúc ồn ào với những tăng những lều bạt sặc sỡ khắp nơi và những căng tin dịch vụ ăn uống dài khát trật ních. mà ngược lại bãi biển khá vắng rộng thoáng đẳng, tình toàn mới có vài cặp trai gái từ bờ nước đi lên một vài gia đình mấy nhóm khách nước ngoài đi riêng rẽ dọc bãi cát hoặc ngồi dưới bóng phi lao. Các nhà hàng giải khát xa nhau, giải rác, khách ra vào thấp thoáng. Biển trải rộng bát ngát, tít tắp và thấp thoáng đó đây với ba cánh buồm trôi như bay dưới chân trời. Khi ô tô của ông Tấn xuống sát khu biển thì cũng đã có nhiều chiếc bò lên phóng ngược chiều. Lúc ấy đã hai giờ. Cuối mùa hè, nắng vàng nhạt, hiền lành, gió từ biển mang đến cho khách niềm khoan khoái mát mẻ. Nhất là với những người đã tuổi tác, ông Tấn cho xe lượn vào mãi xe, đỗ lại, bước ra ngơ ngác nhìn. Vắng nhê, ông nói, ta đi về phía kia. Ông Màu chân chỉ tay về mấy ngôi nhà cao tầng vừa giống khách sạn vừa giống nhà nghỉ mát, chỗ biểu diễn văn nghệ, bán vé hoặc đồ lưu niệm. Cách đấy khá xa, nơi bờ biển tiếp giáp với triển núi thoai thoải và cửa sông, cây cối xanh dần. Hóa ra ở đây đang diễn ra cuộc sống thật là phong phú. Hai người bước vào một quán ăn rộng, bàn ghế để tùy tiện khắp nơi. Khách ngồi cả ra chỗ có bóng cây, vây thành từng nhóm nhỏ. Cháu cho bác hỏi, có một cuộc hội thảo của công ty đá quý ở Hà Nội tổ chức ở đây phải không? Ông Tấn hỏi một cô triều đại viên vừa mang mấy lon bia đến. Có đấy ạ, cô gái trẻ xinh xắn, nhanh nhảu đáp. Họ thuê bao khách sạn ở suốt cả tuần đấy ạ. Anh cần thức nhắm gì cứ gọi, em vào một lát rồi ra ngay. Ông Tấn dặn ông Bảo chân và bước nhanh vào tòa nhà ba tầng có sân rộng và những bậc thềm cao bóng dài đổ ra tận bãi cát. Vừa bước vào phòng chính rộng thênh thang, ông đã thấy một cái bảng đề tiếng Việt và tiếng Anh. Hội thảo khoáng sản và đá quý. Một cô gái mặc áo dài trắng đang ngồi bên trước bàn tiếp khách. Tôi muốn đến chỗ hội thảo, ông Tấn nói. Bác cho xin giấy mời ạ, cô gái lễ phép. Không, ông Tấn nói. Tôi muốn hỏi bọn người công tác ở công ty và hội thảo ở đây. Ai ạ? Cô gái hỏi về thân mật. Ngọc Ánh, cháu gái tôi gọi bằng chú. Ô, cô gái đổi giọng xưng hô. Thưa chú, chị đang bận lắm ạ. Khách nước ngoài nhiều người đến thuyết trình, mà chỉ có mỗi một chị ấy là đủ trình độ dịch thôi. Bây giờ chính là lúc họ đang làm việc căng thẳng lắm ạ. Phải đến 5 giờ rưỡi mới xong. Chú vừa mới Hà Nội vào, mời chú vào nghỉ ở đây. Cô gái đưa ông tấn vào một cái buồng kính sang trọng thoáng mát bài trí lịch sự. nói tiếp. Đang hội thảo ở gác 2 phiên chú chờ cho một thời gian cháu có thể báo gấp hộ với Ngọc Ánh được không ông Tấn nôn nóng à không ạ khách đang thuyết trình trễ chỉ đăng dịch phiên chú thông cảm cho tê này nha ông Tấn suy nghĩ nhanh và nói ngoài quán giải khát còn có ông anh tôi nữa nếu cô điều kiện cô báo gấp cho Ngọc Ánh biết là có chú Tấn và ba trễ vào nha ôi cả ba trễ vào nữa kia cô gái reo lên vui mừng để cháu mời bác và chú bảo nghỉ cảm ơn ông Tấn nói cảm ơn cháu Cho các chú tự nhiên và nhân thể ra biển chơi. Chỉ nhờ cháu báo cho Ngọc Anh biết là được. À vâng, vâng ạ. Cháu sẽ báo ngay ạ. Cảm ơn cháu. Ông Tấn nói đi vụt ra đến ngồi cạnh ông Bảo Trân. Ngọc Anh đang dịch trong hội thảo. Ông bật nắp lon bia, dốc ngược vào hai cốc, gọi thêm thức nhắm. Nhìn ông Anh như muốn phá lên cười. Uống đi anh. Dọc đường tức muốn chết. <cười> Hóa ra. Thôi, cũng là một dịp anh em mình đi nghỉ mát. Ông bảo Trân nói như thấy mình có lỗi biết thế thì mời chị ấy cùng đi. Ông Tấn nói tỏ ý tiếc rẻ, nghe nói Ngọc Anh làm việc căng thẳng lắm. Khoảng 6 giờ mới nghỉ, anh em mình đánh chén xong, đi chơi biển thoải mái, rồi gặp mẹ con nó Chuyến đi này hay lắm đấy. Ông uống hết cả vại bia, nhếch nhếch mép như muốn cười, đôi mắt dịu dàng nheo nheo như đang nhấm nháp những món ăn ý vị ngon lành. Mấy phút sau, hai anh em đã đi dọc theo bãi cát ven mặt nước đang từng đợt nhẹ nhẹ liếm lên bờ. Không ai nói gì như để suy nghĩ và tận hưởng cái cảm giác của hai anh em già đi bên nhau như thời thơ ấu. Đến chỗ có mấy cái xuồng máy hỏng, không hiểu sao người ta vứt tròng chơi ở đấy. Hai người ngồi lên những chiếc ghế còn nguyên vẹn. Thấm toát mà em đã xấu tư. Ông Tấn thở dài, cũng chẳng được bao lâu nữa. Anh bầy hai rồi đấy. Ông Bảo chân nói, buồn quá. Thầy mẹ qua đời đã ngót nửa thế kỷ. May sao anh em ta còn tồn tại và còn làm được một cái gì? Nghe nói cuốn sách của anh sắp ra đời. Ông Tấn hỏi, thở dài. Ai rồi cũng chết cả. Cũng may là em có được một cơ ngôi. Người để lại tinh thần, người để lại ít nhiều vật chất, cũng tạm gọi là nhân dịp anh em bứt được công việc đến đây. Em muốn bàn với anh một điều quan trọng, xin anh cho thằng Hùng làm thừa tự cho em. Tùy chú, nó no cũng như con chú thôi. Ông bảo chân nói, miếm chặt môi lại, nếu không, ông sẽ bật lên thành tiếng khóc. Im lặng khá lâu, ông nói nho nhỏ. Chỉ sợ chúng ta đi rồi, thằng đó không làm chi nên chuyện, em thấy nó thế nào? Không, ông Tấn nói mạnh mẽ So với thanh niên bây giờ thì nó là thằng khá, có thể ký tác tâm sự được. Mong sao được như thế. Anh cũng đang tính xây dựng gia đình cho nó. Ông bào chân, giọng trầm trầm, nghe nói ở chỗ chú có cô nào khá lắm. Đùa thế thôi. Chứ chuyện vợ con không thể buông tuồng được. Nhất là với hoàn cảnh anh em chúng ta. Dước phải một hàng con nhà vô giáo dục, thì tất cả danh dự, tiền tài, cơ nghiệp tan hết. Hậu Duệ cũng giật một phương vô lại mà thôi. À quên. Có điều này em muốn hỏi anh. Thằng hung bảo sẽ đóng cổ phần vào công ty. Làm sao nó lại có một số tiền lớn thế? Ông bảo chân thì thầm kể cho em nghe chuyện nó tình cờ vớ được một số đá quý và nói thêm. Đây cũng là dịp may. Anh em mình có thể nói chuyện quan trọng này. Chứ trong thâm tâm anh rất lo. Có thằng nào trong đám anh chị đó sẽ lẩn ra chỗ ở của nó thì phiền to. Đúng thế. Anh bảo nó cẩn thận. Còn ở chỗ em, em sẽ có miệng pháp mạnh khi thằng Hùng đến làm việc, còn chuyện vợ con của nó thì cũng chưa vội lắm. Tùy thế, anh chị cũng đang nhắm xem có đám nào tốt thì ướm sẵn đi, cũng vừa rồi đấy. Anh chị già rồi, ông bảo chân rộng đượm buồn. Vì vậy anh cũng lo, ở cơ quan con hoài có cô bạn nó tên là Bội Hoàn, xinh xắn ngoan ngoãn. Con hoài muốn gán cho thằng Hùng, nhưng nó chê bố mẹ cô gái hợm mình, dương dương tự đắc, vô học, y vơ cương vị, giàu sang. Cái ấy chưa nên áp đặt, vấn đề là con bé kia. Nhưng thằng Hùng còn trẻ, chưa nên lo vội, bập vào chuyện ấy sớm là nguy, rồi vớ phải một cô không ra gì, lại gỡ không nổi. Anh cũng nghĩ như thế, nhưng nảy chú, anh lo cho chú lắm đấy, dù sao anh có chị và các cháu, thầy mẹ mất rồi, còn hai em. Đột nhiên ông Tấn gục đầu vào vai ông Bảo chân khóc nấp lên, con người có vẻ bề ngoài can trường như thế, lại mùi lòng như một đứa trẻ. Anh em, ai lo phận ấy. Cuối cùng ông Tân nói, điều đó em cũng dự tính. Anh em dù tốt với nhau đến mấy, cũng không thể làm được chuyện săn sóc nhau những chuyện về già. Đúng thế, cho nên em muốn tìm bạn. Cần lắm, cần lắm. Ông Bảo chân gật đầu, nhiều lần anh muốn bàn với em về chuyện đó. Ở chỗ em có một bà, là bà Phương, hiện đang làm tạp vụ cho công ty. Em nghèo, mẹ con nuôi nhau, nhưng đoàn chính lắm. Em đã đặt vấn đề chưa? Chưa à? Em đang điều tra, rồi sẽ ướm thử, chỉ sợ bà ta không đồng ý. Đến đây hai anh em dừng lại khá lâu. Em cứ thăm dò đi. Ông Bảo chân giọng trầm trầm nói, nếu quả thật người đàn bà ấy thực sự đoan chính, quyết tâm thuyết phục bằng được, tốt đấy. Từ ngoài khơi xa đã thấy tất thoáng nhiều cánh buồm rong về, vài cánh chim chấp chới giữa ánh nắng vàng hoe, mặt biển đã có màu xanh tím. Ông Tấn đưa mắt nhìn về phía khách sạn xa xa nói, Theo em biết thì trong học anh có nhiều năng lực và có tín nhiệm ở công ty ấy lắm. Sự thật thì anh không hiểu gì về nó cả. Ông Bảo chân thú thật. Chỉ thấy nó đi về thất thường, vợ chồng trùng trắng với nhau, rồi lại có chuyện đơn từ ly dị nữa. Chỉ có thế thôi. Anh đã đọc cái đơn ly dị của nó bắt chồng ký chưa? Chưa. Ông Bảo chân giật mình, đập bàn tay vào ngực. Mà lạ, thằng Khôi tìm mãi không thấy. Chỉ có cái này. Ông Bảo chân lấy tờ giấy gấp tư đưa cho ông Tấn. Cái gì thế này? Ông Tấn cười phá lên, một tờ giấy ghi khi đi chợ. Tôi cũng đang mong vào cái chỗ ấy đấy. Thôi được, để chóc nữa về khách sạn. Em tra vấn thì ra hết. Em cầm tờ giấy này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của những kẻ lắm tiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc